Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Ta bổ cùi Mất một lúc thì mới mò lên được rừng, phương đế nguyên áo quần đỉnh đi ngồi vì mít mắt cô đã giữ lại cả với nhau. Nhưng bỗng nhiên cô giật mình, người ngây đỡ ra khuôn mặt tái đi không biết vì say rượu hay vì kinh hãi. Ở ngoài ban công thì lại hiện lên hai bóng người, nhưng đó không phải là hồn ma của cha mẹ cô mà là những hình ảnh gây sợn, khủng khiếp toàn thân dính đầy bít máu. Hai kẻ đó nắm lấy tay của nhau, nhưng Phương Trần thì nhìn rõ mặt bảy một kẻ tìm mất đầu. Ở bên cạnh người đàn bà khuôn mặt đã nát bấy, rành chằng chịt những đường dài nhằm nhở. Hai thân thể lỏa lồ không mang quần áo, trên người vẫn còn hằn rõ những vết cắt sâu hoắm, ông ọc tuôn ra từng dòng máu đỏ tươi. Nhưng những chuyện kinh hoàng chưa dừng ở đó, phía sau hai bóng người gây sợ kia lại lũ lượt xuất hiện thêm hai kẻ khác. Hai bóng hình quen thuộc đã xuất hiện gần đây và cũng là lần thứ 3 ba mà Phương trông thấy họ. Đó chính là bố mẹ cô, đứng sau lưng hai kẻ không đầu không mặt mũi, mắt chừng nhìn Phương như oán hận. Trong bóng đêm sâu thẳm chỉ phần vớt chiếu sáng nhờ ánh đèn đường vàng vọt. Lẫn trong tiếng gió đông rít qua cửa sổ, Phương nghe tiếng nói bố mẹ cô. Lúc rất gần lúc lại thật xa như là vọng về từ cõi âm ti thầm thầm Phương ơi sao mày giết bố Phương ơi mẹ đâu có làm gì nên tội sao con lại ra tay với mẹ Những tiếng than não ruột của oan hồn xoáy vào trong màng nghĩ Khiến cho Phương rú lên từng câu không ai ngại rõ Hai cánh tay tép bị trần vào tay Nhưng những lời than trách nỉ non vẫn vang lên không đích Nhắc lại những kỷ niệm hải hùng của một con bé 12 tuổi Thời gian ấy quả thật là khó khăn, một đứa bé phải nuôi hai miệng ăn bất lực chỉ còn chờ chết. Tiền tiết kiệm được từ những vỏ lon bia, những chai nhựa và những tờ giấy báo, không đủ để nuôi những tấm thân tàn tạ vì bạo bệnh. con bé biết được rằng nếu cứ như thế này thì nó cuối cùng cũng chết đói, công lâm bệnh như hai kẻ khốn nạn kia. Nghĩ là đơn giản trong đầu rằng dù sớm hay muộn thì cũng sẽ vượt mất khỏi tay con người. Vậy tại sao không giúp họ ra đi nhanh chóng? Ý nghĩ đó đã chiếm cứ trong đầu, dần dần bổ vây tâm trí non nớt. Nhưng bị cái nghèo khổ và sự ích kỷ tác động mỗi ngày, bóp méo cả nhân cách của con người. Cha mẹ nuôi con bằng trời bằng bể, còn nuôi bố mẹ kể tháng kể ngày là như vậy. Đứa trẻ ích kỷ muốn tìm đường sống cho chính nó cho nên một ngày nọ, đứng bên giường bệnh của người cha khốn nạn. Nó đã quyết định cuối cùng Nó ngồi hẳn lên tấm thân gầy yếu Chỉ còn ra bọc xương Thì cả hai đầu gối lên lồng ngực bố Rồi dùng đôi tay bé nhỏ siết ổ người cha Cho đến khi ông chỉ còn là một cây xác không hồn Ánh mắt bất lực Của người đàn ông khốn nạn Những tường chìm sâu vào quên lãng Nên lại trở về hiện diện giữa đêm đen như nhắc nhở cho nó nhớ lại Tội ác khủng khiếp kinh hoàng Từ khi chỉ là một đứa bé gái 12 tuổi Bà mềm nằm cách một tấm lụa đan thưa, chất bằng những màng buồn bông chốc đang nghe tê tất cả những lời cay độc nguyên rủa của đứa con mà hai vợ chồng đứt ruột đẻ ra. Ngay cả tiếng thở than không thành lời, u ớ ằ ngặc trong cuống họng của người chồng bất hạnh bị chính con của mình bóp cổ. Bà biết sớm muộn gì số phận mình cũng giống thế kia và chỉ một thời gian sau thì đám tang của chồng diễn ra, người đàn bà bất hạnh đó về bên kia thế giới. Bồn cú soạn lại vẫn là những cái xiết cổ bằng đôi tay trần bé nhỏ. Nhưng hai thân thể bệnh tật đâu còn sức nào chống cử. Cuối cùng chấp nhận buông lơi để được nhắm mắt xuôi tay. Không ai trong láng giềng hàng xóm có thể tưởng tượng được tội ác khủng khiếp mà đứa trẻ 12 tuổi có thể gây ra. Họ ngay tình nghĩ rằng hai vợ chồng bất hạnh kia cùng lâm bạo bệnh mà qua đời. Họ thay nhau trầm bóng đùm bọc một con quái vật. Nơi nó trường thành kiên cách méo mó, bệnh hoàn đến kinh người trong vỏ bọc của một thiên thần áo trắng. Chiếc áo bờ lù Phương khoác lên người mỗi ngày là một lần nữa trở thành thứ sức mạnh khủng khiếp che giấu những cặp mắt ngây dài của nhân gian. Trong đầu của Phương khao khát sở hữu một con người nào đó để chạy trốn những ngày cù quảnh. Nhiều năm trước, Nam Muốn Đích Kỳ đã khiến một con bé bóp cổ chết cả hai bố mẹ. Hắn muốn ấy thúc đẩy nó chiếm lấy thần xác thêm một con người. Phương không có người tình nào cả, tất cả chỉ là những mộng tưởng. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net